Trường 510, thật, giã, địa tâm nhũ Trong lúc tiêu viêm còn đang ngơ ngẩn, mũi thạch nhũ khổng lồ đột nhiên tràn ra một màn xương nhàn nhạt, nhạt Bên trong màn xương, ánh hảo quang xung quanh mũi thạch nhũ bùng phát dần mạnh lên và trong lúc ánh hào quang đang dần tràn ra Một giọt dịch thể màu trắng sữa Trông như một đốm sáng Bỗng nhiên ngưng tụ thành Giọt chất lỏng này Trên mũi thạch nhũ lay động một trận, Sau đó từ lưng trừng không rơi thẳng Xuống cái rãnh nước Trên chóp tảng đá xanh Giọt nhũ dịch rơi xuống Làm cho bề mặt Lượng chất lỏng Sầu gần hai tấc gượng lên một trận sóng giao động Tuy nhiên số chất lỏng này cũng không vì giọt nhũ dịch vừa rơi nặng xuống mà vàng ra chút nào ánh mắt như một con rắn nhỏ xanh biếc nhìn chầm chậm vào cái rãnh đầy chất lỏng trắng sữa tư viêm bỗng cảm thấy giật mình cái rãnh này là từ những giọt nhũ tích tụ qua năm tháng tạc lên từng tạc đá mà thành tay nhẹ nhàng sờ lên tạc đá xanh cảm nhận độ cứng của nó Điều viêm lại một lần nữa kinh thán Chỉ bằng mấy giọt nước Mà muốn tạc lên một cái rãnh Trên tạc đá xanh này Gần bao nhiêu năm tháng Quả thực là nước chảnh đá mòn mà Nếu ta nhớ không lập Thì những giọt nhũ dịch này Phải một năm mới ngưng kết một giọt Cái rãnh nhỏ này Không biết bao nhiêu năm mới có thể lấp đầy Sự lão bên cạnh khẽ thở dài Nói với sự từng trải của ông Không khỏi cảm thảm thuận thức Nghe vậy tiêu viêm nhất thời có chút hoảng sợ Một năm mùa giọt Không nghĩ tới một giọt nhũ dịch Trông rất bình thường không chút nào Thu hút Lại phải ngưng tụ năng lượng tinh thuần Của một năm Tự nhiên là huyền bí vô cùng Sư phụ Đây là địa tâm tối thể nhũ sao Đánh mắt tiêu viêm tạm tắp Đến cái rãnh nhũ dịch cười ha hắc nói Dược lão thủy liếc vào, rảnh chất lỏng đang tạm ra xương trắng kỳ dị khẽ gật đầu. Ngay nhìn thấy, ngay cả dược lão cũng gật đầu xác nhận. Tiêu viêm không chút chần chờ. Lập tức lấy bình ngọt từ lạp giới định đềm, tối thể nhố hưng đầy, bỗng nhiên âm thanh dược lão bên cạnh vang lên. Đám choán kinh ngạc ngừng tay lại. Mấy thứ này mặc dù chân quý, Nhưng thực sự không phải là vật quan trọng nhất. Nơi này có kỳ bảo càng hiếm hơn. Giật lão chấp hai tay sau lưng cười nói. Còn cái gì quý hơn thì việc sự sốt về mặt càng tỏ ra ngơ khác. Người thường vừa thấy điện tập tối thiện nhũ, chỉ sợ như người nghĩ rằng những thứ tích tụ này là tinh túy mà bỏ đi bảo bối quý giá nhất. Giật lão miệng bài nói. Cười xấu hổ, tiêu viêm tật ra không thể cãi lại. Hắn đúng là nghĩ, vũ dịch màu trắng sữa trong rãnh là quý nhất rồi, không ngờ còn có thứ quý hơn với điện tầm tối thể nhũ. Theo ta lên đây, giật lão ngực đầu nhìn gốc thật nhũ khổng lồ đang treo trên sơn động, chợt vẫy vẫy tay với tiêu viêm, rồi thân hình chậm rãi bay lên, hướng gốc thật nhũ khổng lồ. Nhìn thấy hành động của dược lão thì việc ngật ra, vội vàng triệu hồi tự vân dựng, cẩn thận bay theo phía sau. Hai người phi thần dọc theo khối thạch nhũ dài hơn trăm mét kia. Vài phút sau đã lên đến đỉnh, từ đây nhìn xuống những thạch nhũ hôn rất lớn, nay lại trông như con kiến, ánh mắt quét qua tứ phía, cũng chỉ thấy được xung quanh là những gốc thạch nhũ, dắt ngược xuống từ trên núi. Ánh hào quang nhạt nhạt của đêm đèn đem đến ánh sáng cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Dực lão không để ý đến gốc thạch nhũ xung quanh mà thân hình bồng bành trôi trên phần gốc của gốc thạch nhũ khổng lồ nhất. Nơi đây cũng là nơi vừa tiếp xúc với núi ánh huyền quang nhàn nhạt, nhạt từ giữa khối thành nhũ lộ ra được in lên trên thân trong suốt cực kỳ xinh đẹp. Tiêu viêm cũng quạt mảnh hai cánh về hướng tầm mắt dược áo, nhìn về phía đó nhưng lại chẳng phát hiện điều gì không đúng. Viện hắn thầm đánh giá vài lần, nhưng lại không nói thẳng ra. Có ngọc phiến không? Dùng ngọc phiến ấn nhẹ vào trong đi, nhớ ký không được mạnh tay, Nếu không sẽ hủy hoại hoàn toàn gốc thạch nhũ Phải tốn cả vạn năm mới có thể hình thành này Dược lão chỉ vào gốc thạch nhũ Hùa tay lên giữa trường không Dưới đáy của nó lại xuất hiện Một vết tròn tròn nhỏ như dấu tay Sau đó đánh giá đủ bề Một lúc sau mới xoay đầu trịnh trọng nói với tiêu viêm Nghe vậy Dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc Khi tiêu biệm gật đầu Lấy ra một miếng ngọc thượng phẩm màu xanh Từ nạp giới Sử dụng đấu khí cẩn thận bao bọc bên ngoài Sau đó nhẹ nhẹ ấn vào hướng Mấy cái dấu vết tròn tròn những ngón tay mà dược lão đã chỉ Bởi vì có đấu khí bao bọc Nên miếng ngọc cũng trở nên rắc bén, Chưa tiến vào trong ngọc thạch nhũ Như cái thủy tinh kia Nhưng chỉ một lần nhẹ nhàng tiếp xúc Phía mũi nhọn của miếng ngọc cũng vang lên tiếng suy suy bàn tay nắm lấy miếng ngọc tiêu viêm không dám run dậy chậm chậm di động tới chỗ dấu vết mà dợ lão tạo ra một cách chính xác tiếng suy suy rất nhỏ vang vọng không ngừng trong không gian yên tĩnh cả đột nhiên miếng ngọc trong tay khi vừa đi hết một vòng trên khối thạch nhũ thì một khối thạch nhũ nhỏ chòn vò từ trong cốc chóc ra tiêu viêm nhanh lẹ màu mắt lấy nó khi hắn ngược lên một cổ cường quanh đột nhiên từ mạnh nhỏ bắn ra qua màng trói mắt khi hắn vội vàng nhắm mắt lại đôi cánh sau lưng chấn động thân hình lùi lại về sau mười mấy bước mới có thể ngừng lại ha hà, hà không có việc gì đâu không cần lo lắng hắn mở mắt ra tiếng cười của dực lão bên cạnh vang lên Tiêu viêm lúc này mới thấy lòng nhẹ nhõm, mở mắt nhìn về chỗ cường quang quán ra. Hắn cao mày, sau đó lại một lần nữa bay lại gần. Càng tiếp cận gốc cạch nhũ, ánh mắt tiêu viêm nhìn vào lỗ hổng hình tròn bên trong càng tinh ngạc. Hắn phát hiện trong lòng gốc cạch nhũ lại có một loại chất lỏng xanh xanh, màu xanh phỉ thúy đang trôi nổi. Toàn chất lỏng này giống như là có linh tính, chậm rãi lưu động bên trong cạch nhũ lượng chất lỏng đang trôi lộ kia cũng chỉ là lưu động trong phạm vi khối tròn vừa cắt ra chưa hề thoát ra chút nào mặc dù không rõ chất lỏng sền xệt màu vị trí này tụt cùng là thứ gì nhưng năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong nó khiến cho tiêu việt khiếp sợ cổ năng lượng tinh tuần này so với địa tầm thối thiện nhũ trong danh đá kia thì lồng đậm hơn không chỉ là 10 lần mà thôi đây là cái gì miệng lưỡi khô khốc nuốt ực một gộp nước miếng, ánh mắt tiêu viêm đóng bỏng nhìn đoạn chết lỏng xanh sạch màu vị núi mở miệng dò hỏi. đây mới chính là thực sự địa tâm tối thể nhũ nhìn tiêu viêm đang kiếp sợ rực lão cười cười chậm rãi nói. thứ bên dưới không phải ư tiêu viêm gật người hỏi, với vẻ khó tin. phía dưới cũng là nó nhưng mà từ chiếc này dò dị ra cũng chỉ tương đương với điện tập tối thể nhũ bị pha loãng trên đại lục này ít ai biết được chuyện về điện tâm tối thể nhũ chỉ có một số cực kỳ ít người biết được điện tập tối thể nhũ chân chính thật ra là một chỗ tiếp xúc với trên tạch nhũ dực lão chỉ xuống dưới tảng đá cười nói đây có lẽ là một thủ thuật che mắt của loại thiên địa linh vật này người bình thường cho dù tìm thấy nó nghe rằng cũng như người lốc lải Lấy đi địa tâm tối thị nhũ phía dưới Và bảo quà Cho vào mối thực sự trên đây Nghe theo lời giải thích sức lão Thì mình không khỏi ấm thầm Trên miệng thật không ngờ Địa tâm tối thị nhũ Cũng có phân biệt thật giả Thế giới rộng lớn quả nhiên Không chuyện kỳ lạ gì Không có Địa tâm tối thể nhũ thực sự rất yếu ớt Chỉ có ngọc ký ôn nhu mới có thể cắt nó ra. Nếu sử dụng dụng cụ bằng sắt, chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi, thì điện tâm tối thể nhũ. Không biết bao lầu ngừng tụ được, lập tức sẽ biến thành một đống phế dịch. Dược lão chậm chậm nhắc nhở hắn. Gần đầu lia liện, từ viêm lầu mổ hôi trên trán, thầm kêu may mắn. May mà có, vỏ bách quà toàn thư như dược lão bên cạnh. Nếu không, chỉ bằng vào bản thân, Đừng nói đến chuyện tìm được điện tâm thối thể nhũ thật Cho dù là tìm được Chỉ sợ vì sự lỗ vã của mình Mà khiến hắn trắng tay Tiếp theo phải làm gì đây Nhìn dòng chất lỏng xanh sạch Màu vị thúy chậm rãi lưu động Tiếp viêm không dám nhúc nhích Giờ hỏi dược lão Dùng ngọc khí nồi đó ra bạn lần không được trực tiếp chạm vào Rực lão nói. Như vậy cái viêm gần đầu Là tung nằm giới tìm đường ngày cuối cùng cũng tìm được một cái muỗng bằng liềm ngọc hắn thăn ả luyện dường sư ngọc chính là dụng cụ thạch đạn tốt nhất do đó trong đạp giới cũng chứa đủ loại ngọc khí cẩn thận được cái muỗng ngọc tiến vào cốc chặt nhũ tiêu linh hoạt chuyển động cổ tay trong lúc xoay tới xoay lui cổ tay để dò xét hắn đã đem địa tâm tối nhũ múc hơn phân nửa vì hắn muốn đem tất cả chỗ chân lọc còn lại múc đi Sự lão bỗng nhiên lên tiếng Việc gì cũng phải chừa một đường Luyện giữa giới chúng ta luận bất thành văn Mọi thứ tiền tài địa bảo Đều không được cắt tận gốc rễ. Địa tâm tối thể nhũ rất khó hình thành Nếu lấy đi toàn bộ Thành nhũ phải tốn hơn vạn năm hình thành này Chỉ sợ sẽ lộ tung Để lưu lại một ít để lùi dưỡng đi Nào nào trong lòng Tư viêm hơi xấu hổ gật đầu năm đó tới đi thành liên điện tâm hỏa dực lão đã nói như vậy bản thân hắn thực có chút lòng tham mà sau khi lưu lại một ít điện tâm tối thể nhũ thì việc rút thìa ngỏng ra sau đó lại đem khối chạy nhũ nhỏ gắn lại tức thời ánh sáng mạnh giảm dần hạt nhũ trở lại vẽ tính lặng trước đây đem chất lỏng vị thủy bên trong cái muỗng rót đầy một bình ngỏng thượng phẩm chuẩn bị trước đó gì, thấy chất lỏng tự nhiên chảy xuôi trong bình như vật con sống tư viêm tở ra nhẹ nhõm một hơi vất vả lâu như vậy vật lại cuối cùng cũng tới tay a. trường 511 Mỹ Đồ Tòa Nữ Vương tái hiện Từ trên thạch đài hạm xuống Tiêu viêm lại dừng bên cạnh tạng đá Ánh mắt hắn nhìn về chỗ chất lỏng Màu trắng sữa trong rãnh đá Tuy nói chất lỏng này Đã bị pha loãng đi Nhưng hiệu quả lại không tệ chút nào Cho dù không đạt được tẩy tụy luyện cốt Thì hiệu quả tôi luyện cơ thể Cũng không ít Thứ này cũng liền lấy một ít Sau này lúc luyện chế đan dược Đặc biệt có thể dùng tới âm thanh rực lão vang lên trong đầu hắn. Nghe vậy, tiêu viêm lại lấy hai cái bình ngọc từ trong nạp dưới, cẩn thận đem địa tâm thổi thể nhũ màu trắng ngà, thu trong bình. Sau khi hai bình ngọc đã đầy, chất lỏng màu trắng sữa trong rãnh cũng vơi đi phân nửa. liếc mắt nhìn lượng nhũ dịch còn lại trong rãnh, tiêu viêm hơi suy tư, hơn nữa không đem nó lấy hết. Sau này, nói không chừng đám lâm tu nhai có thể sẽ đến để đoạt địa tâm tối thể nhũ Nếu đến cuối cùng, vất vả cả nửa ngày mà không thu hoạch được gì, khó trách bọn họ sẽ hoài nghi đã có người hạ thủ trước lấy đi hết bảo bối này. mà biết được nơi này có kỳ bảo, cũng chỉ có bọn chúng và tiêu viêm. Mặc dù hắn không sợ bọn họ hoài nghi, Nhưng dù sao thì địa tâm tối thể nhũ này vẫn là do Hàn Nguyệt phát hiện trước. Bạn thần vô tình đã chiếm được tiện nghi lớn. Nếu cứ giữ lòng tham muốn luôn hết cái số bảo vật này thì có chút quá đáng. Ý niệm nước qua trong lòng tiêu viêm, hắn liền đem hài bình địa tâm tối thể nhũ, đã bị và loãng thu trong nạp giới, sau đó không hề năn nặng. Xoay người hướng về con đường lúc trước đến đây bay rất nhanh, Vì đã quen thuộc đường đi Nên thời gian Hắn đã giảm đi không ít Chỉ cần 20 phút đã ra khỏi sơn động Bố mạnh hai cánh Tiêu viêm 7 phút ra ngoài gốc Ánh mắt nhìn về phía trước Trong bóng tối nhưng hắn vẫn Thấy được hào quang bảy màu Lúc ẩn lúc hiện ngoài cốc Một sự bùng lộ năng lượng Như sấm vang chớp giật Nhìn thấy thất thải quang mạng vẫn Trói sáng như cũ Tiêu viêm mới nhẹ nhõm một hơi. Đôi cánh vỗ nhanh hết tốc lực, thân hình hóa thành một bóng đen, không một tiếng động xuyên vùn vút qua mặt đêm. Một lúc lâu sau, thân hình dừng lại, hắn đã trở lại. Lưng chừng trên không của cốc khẩu Ánh mắt hướng về phía chiến trường, trước mặt không khỏi cảm thấy lưu lưỡi. Cốc khẩu giờ đây cơ hồ đã bị tàn phá đến không ra hình dạng gì, mặt đất vốn bằng phẳng bị những lỗ hỏng gồ ghề phủ kín, những tảng đá to lớn từ trên vách núi rơi xuống, rừng rậm hai bên khiến nó bị phá hoại không ít. Cây cối gãy ngang, che lấp hơn một nửa thông đạo lời cốc khẩu. Mà bên trong chiến trường, thôn thiền mãng vẫn như cũ, cuộn thân thể khổng lồ chiếm cứ bầu trời. Tất thải quang mang cơ thể cuồn cuộn ra, bị áp mạnh mẽ làm cho bà thú ẩn lúp trong phạm vi mười dặm đều phát run. Mặc dù khi thế tuôn trên mạng mạnh mẽ như cũ Nhưng lưu kỹ Nhìn thì thấy một số vết Vậy dán bảy màu hiện lên một số vết cào Rất sâu Có lẽ trong lúc chiến đấu Tuyết ma thiên viên cũng không phải vào thế bất Tất bạc hoàn toàn Ánh mắt lườm xuống dưới Khi trông thấy tuyết ma thiên viêm Khuôn mặt thiên viêm nhịn không được hiện lên vẻ Kinh ngạc Lúc này cả người lông ma màu trắng như tuyết Bộ tuyết ma thiên viên đã bị xà toàn có tính ăn mòn mạnh liệt của thôn thiên mãng xâm thực hơn một nửa máu tươi ràn ruộng trên cái đầu to lớn hiện nó vốn đã rất khó nhìn càng thêm dữ tợ trên cơ thể cao lớn cũng có không ít dấu vết bị năng lượng mạnh mẽ và chạm đôi mắt có màu đỏ tươi như lồng đèn lúc này đã xuất hiện một ít sự né tránh và mệt mỏi có lẽ đối mặt với loại cường địch như thôn thiên mãng tuyết mà thiên viên trong tình trạng suy yếu Đã sắc hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu So sánh với bộ dáng Tiết thạo tuyết ma thiên viên Thì thương thế của thủ tiên mạng Xem ra không có gì nghiêm trọng Không nghĩ tới Tiểu sao hỏa này lại cường hãn như vậy Quả không hổ là thượng cổ dị thú Nhìn sự tranh lệch về vết thường Giữa hai kẻ Trong lòng tiêu viêm không hỏi kinh ngạc thầm kêu một tiếng Tiêu viêm xuất hiện đồng thời khiến cho thôn Thiên Mãng và Tuyết Ma Thiên Viên chú ý. Một kệ hưng phấn thề thề lưỡi với Tiêu Viêm, còn một kệ thì phát ra một tiếng gào phẫn nộ, xen lẫn chút bất an. Tiểu Tử đi thôi, không để ý đến Tuyết Ma Thiên Viên đang gợn mặt rít gào. Tiêu Viêm hét to với thôn Thiên Mãng, hắn xoay đầu, vỗ mạnh đôi cánh, thân hình thẳng về phía sau trong ngọn núi bay út đi cứ điểm toán chần trừ là sau cái đuôi khổng lồ quẫy thật mạnh thân hình đang ban chướng gấp rút thu nhỏ lại hóa thành một đạo tiểu quang ảnh bay nhanh hướng tiêu viêm sau cùng hai bóng dáng biến mất trong đêm tối để lại tuyết ma thiên viên đang phẫn nộ đến phát điên nhưng cũng không làm được gì bọn chúng. Trong đêm tối, hai bóng đen một lớn một nhỏ bỗng xuất hiện trên trời hạ xuống trên ngọn cây Tiêu viêm xoay người, nước mắt về sân cốc đã khuất nơi chân trời, nhẹ nhõm thở một hơi. Xoay người lại, Tiêu viêm nhìn thôn thiên mãn trôi nổ trước mặt. Hào quang bảy màu trên vầy của nó đã ảm đạm đi nhiều. Có lẽ lần lại ác chiến với tuyết ma thiên viên, khiến nó tiêu hào khá lớn. bàn tay nhẹ nhàng quất về chiếc đầu nhỏ của thôn thiên mãng. Tiểu viêm lấy một lọ tử tinh nguyên trong nạp giới cười nói đến anh nhóc. Tối này tôi không tệ, lần này cho người ăn no nếu trước đó Thuần Thiên Mãng vừa thấy Tiêu Viêm lấy từ tự, tự nguyên sẽ lập tức búng người để bay tới nhưng lúc này thôn Thiên Mãng không nhúc nhích đứng giữa không trung một cách quỷ dị một mắt rắn yêu mị liếc nhìn Tiêu Viêm trong lòng hắn có cái cảm giác có gì không ổn thì một tiếng nói lạnh như băng bỗng nhiên từ miệng thôn Thiên Mãng tốt ra người thực sự đem tổ bột vương lùi như một con sụn vật sao Tiếng nói tuy lạnh như băng như ngẩn chứa một cỗ Tà hoạ khiến cho tiêu viêm tê dại Khi cỗ tà hoạ từ bụng dưới bốc lên Tiêu viêm như cảm giác được một trận hạn ý từ trong lòng trào ra Ánh mắt không gọi rời khỏi thôn thiên mãn trước mặt Hắn dừng sốt Trong nháy mắt Thân hình nhanh như điện giật Lùi về phía sau kinh hãi thốt lên Mỹ đồ thả lữ vương trong lúc tiêu viêm kinh sợ thoái lui thân thể thu tiêm báng lại một lần nữa bùng phát ra ánh hào quang bảy màu nhàn nhạt thân hình từ từ uốn éo đá sau đã biến thành một vật vừa vẫn yêu mịn cơ hồ khiến cho mọi người đàn ông trong nháy mắt tình nguyện trở thành thú cưng dáng người thon dài quần áo hở hang chỉ vừa đủ che bộ ngực đầy đặn hạ thân chỉ vẹn vẹn một cái lớp da màu tím che phủ bắp đùi Dưới bộ váy trắng ra lộ ra một đôi bàn chân dài là người khác miệng lưỡi khô khóc được còng toàn dài khiến đôi mắt kẻ khác mê muội rời ánh mắt lên cái eo rắn trắng như tuyết khiến trái tim tiêu yêm run lên một hồi Quả thật làng là một vưu vật có thể khiến cho mọi người đàn ông điên cuồng Nhưng muốn thu phục vưu vật yêu mị này nếu không có thực lực thông thiêng hề rằng sẽ bị lạc lút bụn phát vào bụng. Cho dù trong lòng biết rõ người đẹp trước là một giả mỹ nhân có thể ăn thịt người, nhưng tiêu viêm cũng không khỏi tránh có chút tâm tình nhộn nhạo. Nhưng điểm tâm tình đó của hắn đã bị một ánh mắt lạnh như băng phóng tới, làm cho tan thành mây khói. Trong nháy mắt chỉ còn lại một bụng vòng vịt và cảnh sát. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt không chút tỉ vết bằng lãnh mà yêu mị. Tiêu viêm cười khan một hơi, hắn phát hiện tiếng cười của mình lại biến thành hơi khan khan. Lữ Vương bệ hạ thật trùng hợp ta lại gặp mặt. Một câu nói cực kỳ hiệu năng đủ cho thấy trong lòng tiêu viêm đang khẩn trương đến độ nào. Đối với người đàn bà trước mặt, hắn cảm thấy kiên kỵ còn hơn là với cả đối thủ vân sơn của vân nam tông cũng thực là trùng hợp đó nhưng cũng không phải cảm ơn ngươi nếu không phải người không để thôn tin mắn mà tuyệt mà thiên viên đấu với nhau làm nó tiêu hào không ít năng lượng thì ta vẫn bị nó phong ấn mỹ đồ ta lữ vườn quét qua người tiêu viêm khóe miệng đỏ tắm hiện lên chút ý chăm trọng khóe miệng há ra tiêu viêm thật muốn tự cho mình một bàn tay không nghĩ tới cái đầu sỏ gây ra việc này chính là mình dược tài để lựa chế dung linh đan kia người đã tập hợp đủ chưa không để ý sắc mặt khó coi của tiêu viêm mỹ đô đại lữ vương lạnh nhạt hỏi khỏe mắt sệt giật, giật trong lòng tiêu viêm chợt cười khổ tập hợp cái gì hắn vốn đâu có coi chuyện này quan trọng ngay cả việc hắn còn chưa lo xong làm gì có thời gian giúp làng tìm tài liệu dung linh đan Mà cho dù có thời gian, hắn sẽ câu giờ. Đến đầu thì tận lực câu, nếu không người đàn bà này vừa có được dung nghìn đàn. Dung hợp xong linh hồn, tuôn thiên bã, thì kẻ suy sẹo đầu tiên chính là hắn. Đây là một người đàn bà đáng chết. Từ lúc đầu tới giờ, vẫn không từ bỏ sát tâm với hắn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Với thân phận cao quý của Mỹ Đô ta Lữ Vương bây giờ vì đủ loại nhân tố đã trở thành sủng vật, kiếm tay đánh thuê cho tiêu viêm. nàng cao ngạo như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn được? nếu không vì dung linh đan và linh hồn thôn thiên mãng không ngừng phản phệ, nàng đã sớm dùng mấy trưởng xé tiêu viêm ra thành mảnh nhỏ. nhìn bộ dáng im lặng không nói gì của tiêu viêm, trên mặt mỹ đô ta lữ vương dần hiện lên nụ cười lạnh đỉnh sát ý. Xem ra, người vẫn chưa đủ để tâm chuyện của ta. Như vậy, lưu lại người có ích gì? dứt lời, Mỹ Đồ Tà Lữ Vương vung mạnh bàn tay mềm mại của làng. Theo sự huy động, khi viêm kinh hãi phát hiện, không gian xung quanh ngưng trọng lại, và thân thể của hắn bị giam trong một cái lòng không thể cử động. Đây là thực lực chân chính của đấu Tông Cường giả sao? Tùy ý giơ tay nhấc chân cũng có thể làm không gian động lại. Trong lòng tiêu viêm chợt hoảng sợ. Nhận thức đối với đấu tông cường giả của hắn lại sâu thêm rất nhiều. lạnh lùng nhìn tiêu viêm ra sức dãy ruộng. Bí đồ tà lữ vườn nhẹ nhàng tiến lên vài bước hướng về phía tiêu viêm. Bàn tay nhỏ nhắn dựng lên, hào khoác bảy màu ngưng tụ trong lòng bàn tay. Biến thành một thành trường kiếm bảy màu thoát dài và sắc bén. Tiêu viêm dùng sức kháng cự một lúc. không ra xung quanh không hề rung động. Tiêu viêm bất hắc dĩ muốn bỏ cuộc Thì một cỗ hồn linh hồn Giao động cường hãn Rốt cuộc trên hắc sắc giới trí tràn ra Mà dưới sự giao động linh hồn mạnh mẽ Không gian Ngưng động xung quanh Vỡ đát ầm ầm thân thể tiêu viêm lúc này đã lấy lại được sự tự do Hà hà Sơ dài đấu tông Có thể làm không gian đọc lại Không biệt thị Mít lô ta lữ vương Người nhưng đệ tử của dược trần ta Há lại có thể để người nói giết là giết Thân ảnh hư ảo của dược não Trong hắc sắc giới trị bốc lên Trôi nổi bên cạnh tiêu viêm thản nhìn nhìn chăm chú Vào mỹ đô đá lối phương Ở phía đối diện Trường 512 ước định lạnh như băng nhìn dược lão đột nhiên xuất hiện mỹ đô ta lữ vương trên gương mặt xinh đẹp không chút nào kinh ngạc cười lạnh nói đã sớm cảm ứng được tên gia hỏa này bên người có cường giả ẩn nấp hóa ra là linh hồn thể trong miệng mặc dù nói như vậy nhưng mỹ đô ta lữ vương cũng chậm rãi thu hồi cước bộ trước mặt thân ảnh. Lão già hư ảo này mơ hồ làng cảm giác áp bách hơn rất nhiều bên trong. So với Vân Sơn lúc trước cũng không hề yếu hơn. Nếu là làng đi vào trạng thái đỉnh cũng không sợ. Nhưng thân thể lúc này lại rơi vào tình trạng phân ra tâm thần để áp chế linh hồn thôn thiên mãng Từ sự phân thần đó, thực lực cũng đã bị chiết khấu một ít lão nhạt nhạt cười, phất tay làm cho tiêu viêm lùi ra sau một ít mới cười, nói Ta cũng rõ ràng tình cảnh hiện tại của ngươi, cho nên ngươi không cần ở trước mặt ta sát khí nghiêm nghị như vậy Mặc dù hiện giờ ta chỉ là linh hồn trạng thái Thực lực tổn thất lớn, nhưng nếu thực sự phải quyết đấu chỉ sợ không có được tiện nghi gì đâu Thật không? Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương cười lạnh một tiếng Nhưng trong tay lại không có động tác gì, hiện nhiên Dược Lão xuất hiện, cũng cho là kinh sợ khá lớn. Ta cũng không nghĩ người có cái gì xung đột, chỉ là đệ tử của ta còn không tới phiên ngươi tùy ý chém giết. Người nếu đợi ở đây cảm thấy khó chịu, thì có thể trực tiếp rời đi không ai ngăn trở ngươi. Dược Lão bình thản cười nói, đồng dạng là có phòng duệ sắc bén. Lúc hắn tung hoành đại lục, đừng nói là đấu tông, cho dù là đấu tôn cường giả đều phải đối với hắn cách khí ba phần. Cái gì mà Mỹ Đô Tòa Lữ Vương có lẽ có thể làm cho người khác kiêng kỵ, nhưng đối với hắn mà nói lại chẳng có chút uy hiếp nào. Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nhíu mày, biết giờ thuận thêm mãn cơ hồ là dấu hiệu nhận tiêu viêm làm chủ, mà làng lại không có hoàn toàn lấy được quyền khống chế thân thể đi cũng không đi, còn không tới phiên nàng làm chủ. Còn nữa, dùng linh đàn phương thuốc kia đang trong tay tiêu viêm, là muốn đem loại đàn dược luyện chế ra, còn phải dựa vào lực lượng của hắn. Cho nên nàng như thế nào lại rời đi? Ta cùng với hắn đã có ước định, nếu là ta bảo vệ trong tay vân sơn bình yên vô sự, hắn liền luyện chế linh đàn cho ta. Nhưng hôm nay đã gần qua một năm thời gian thế nhưng hắn đã đem ước định kia quên đi không một mảnh người này không thủ tín lưu lại để làm gì mỹ đô ta lữ vương lạnh lùng liếc nhìn tiêu viêm một cái nói hiện giờ có dược lão hiện thân tiêu viêm trong lòng cần trương ngược lại dần tiêu giảm hơn rất nhiều cho lê nhìn thấy mỹ đô ta lữ vương kia ánh mắt lạnh như băng hắn bất đắc dĩ vươn tay đại tỷ người đúng kinh ta là ngốc tử Càng sớm luyện ra lần dung linh đan Chẳng phải chết càng nhanh sao Hà hà Nếu không phải người mang lòng ý giết chóc Để tự ta cực kỳ vui mừng Kiếm dược liệu cho người Sự tình nhanh ra như vậy Cũng không thể toàn bộ trách hắn Sự đảo cười nói Hắn tự nhiên là rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương hừ lạnh một tiếng Vẫn chưa có biện pháp làng lúc trước đích thực là có ý niệm chỉ cần tiêu viêm luyện chế ra dung linh đan liền một trường đánh chết hắn. hà hà mỹ đô tòa, ta cũng không cùng ngươi tốn nhiều nước miếng. ngươi thật đúng là rất cần dung linh đan kia. nhìn thấy ánh mắt mỹ đô ta lữ vương đối diện lé ra, dựa vào suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, lời này của ngươi không khỏi có hỏi có chút dư thừa sao? một khi đã như vậy chúng ta song phương qua lại. Bất quá điều kiện tiền quyết trước tiên là đem mấy ký niệm trong lòng xóa đi. Thuần tiền mãng đi theo bên người tiêu viêm. Việc này cũng không trách ai được. Vẫn chi, dù nó nhận tiêu viêm làm chủ cũng không liên quan. Ngươi chuyện gì, người bên ngoài cũng không thay đổi được. dực lão cười nói, nếu là ngươi có thể vứt bỏ sát ý trong lòng, ta có thể cùng ngươi cam đoan. Trong vòng một năm, đem dung linh đan hoàn toàn bày ra trước mặt ngươi, nhưng là đổi lại. Người phải ở đây bảo vệ tệ tử ta trong một năm Không lo lắng về tính mạng như thế nào Ước định của ta cùng với hắn đã sớm hoàn thành tốt Lúc trước ta bảo vệ hắn trong tay Vân Sơn chạy thoát Nếu không bằng thực lực của hắn Còn muốn cùng Vân Sơn khiêu chiến Nếu ta đã hoàn thành xong ước định Như vậy hắn nên lập tức luyện chế dung linh đan cho ta Hiện giờ dựa vào cái gì còn muốn cùng người ước hẹn tiếp bí đồ ta lữ vương thành âm bên trong mơ hồ có chút tiền tức giận lần đó ước định song phương đều có lời trái với quy định tự nhiên không liên tính sực lão đáp muốn ta làm hộ vệ cho hắn một năm thời gian mờ tưởng mỹ đồ ta lữ vương âm thầm lạnh lùng nói không chút do dự cự tuyệt nói như vậy người liền đi tìm người có thể luyện chế dung linh đan như hắn đi sực lão nhấn mày nói vậy đem phương thuốc dung linh đan cho ta mỹ đồ tòa lữ vườn cắn môi lạnh lùng nói hà hà cái này thì càng không thể dùng linh đan phương thuốc này là do tiêu viêm hao hết tâm cơ mới thông qua luyện dược sư đại hội có được như thế nào có thể cho ngươi dược lão cười diễu cợt lắc đầu nói phía sau tiêu viêm có chút ngạc nhiên nhìn dược lão trước mặt hắn hiện tại quả nhiên có vài phần khí chất vô lại ít sâu một hơi Mỹ đồ và Lữ Vương sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống nàng muốn không phải loại người thích tốn nước miếng nếu không phải kiêng kỵ thực lực của Dược Lão chỉ sợ đường trường trực tiếp động thủ nhưng hôm nay Dược Lão lại ngoan cố lại làm cho nàng trong lòng lần nữa sát ý bắt đầu khởi động theo Mỹ đồ và Lữ Vương sắc mặt âm trầm một cỗ khí thế bằng bạc làm cho người ta hoảng sợ chậm rãi từ trong cơ thể nàng trào ra Mà trong tử xà, cổ khí thế cường hãn này, không khí quanh mình tựa hồ vào bất cứ thời khắc nào cũng có thể phóng ra. Vạn vật yên tĩnh, đây là bá đạo cường hãn đấu tông cường giả Nhưng mà lúc cổ khí thế bằng bạc áp bánh xuống, giật lão thân hình cũng không nhúc nhích, chỉ là trên khuôn mặt bình thản già nua kia, dần dần lộ ra lạnh lẽo, vô hình linh hồn năng lượng kéo dài mà ra. Nhanh chóng bao phủ nửa bầu chơi Mặc dù thân là linh hồn trạng thái Cũng không thể vận dụng đấu khí Nhưng nguyên nhân là luyện dược sư Linh hồn dược lão cường đại Dị thường Hơn nữa Còn có cốt linh lãnh hỏa hiệp trợ Thậm chí Chỉ bằng vào linh hồn lực lượng có thể đủ để đấu Đương nhiên Chỉ là sử dụng linh hồn lực lượng Tự nhiên không đạt vào trạng thái đỉnh quán Nhưng là đủ dùng đối phó với mỹ đô tòa lữ vương trước mặt, còn không đạt trạng thái đỉnh thực không có vấn đề lớn. Hai cỗ khí thế đồng dạng cường hẳn, khủng bố tại ngọn núi phía trên dần dần, dũng mãnh tràn tới. Dưới hai cỗ khí thế áp bách, mặt đất run nhẹ nhẹ. Sau một lúc lâu, dĩ nhiên là trong ánh mắt khiếp sợ của tiêu biêm, dần dần lướt ra từng khe lướt nhỏ. Theo thời gian trôi qua, hai cổ khí thế càng lúc càng mạnh, nhưng mà đàn lúc ta Lữ Vương nhịn không được muốn ra tay, đột nhiên sắc mặt của nàng cũng mạnh mẽ biến đổi, khí thế căng thẳng kia cũng là lúc này sụp đổ trong tan tành, bàn tay mềm ôm chặt cái chán, sắc mặt cấp tốc biến đổi, tất thải quang mang cũng không ngừng từ trong cơ thể trào ra, chết tiệt! Dùng sức cắn môi, Mí Lô Lữ Vương hùng hằng mắng một tiếng. Trong cơ thể thôn thịt mãi, dĩ nhiên dưới loại tình huống này, đi ra tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hơn nữa, lần này còn phạm khán mãnh liệt, làm hại làng không thể, không vội vàng ngưng tụ lực lượng áp chế. Mà nếu như vậy, còn như thế nào có thể cùng dược lão tranh đấu? Nhìn thấy trạng thái của mỹ đô ta lữ vương như vậy, tiêu viêm lập tức hiểu cái gì trong lòng thở dài nhẹ nhóm một hơi. Lữ nhân này thực sự quá mức khủng bố, xem như dược lão có thể đủ thắng nàng, chỉ sợ cuối cùng cũng vì linh hồn lực lượng ao hết mà lâm vào ngủ say. Tuy nói hiện giờ tiêu viêm đã không giống trước đây dựa vào dược lão, nhưng bất luận kể như thế nào, có dược lão kinh nghiệm phong phú, mình có thể bỏ bớt đi không ít phiền toái. Tất thải quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng con người của mỹ đô ta lữ vương chợt lên thoáng có chút mờ mịt. hít sâu một hơi, lỗ lực áp chế thôn tin mãng phản tích mỹ đô ta lữ vương lạnh lùng nhìn dược lão đối diện, không cam nóng nói: hảo, theo ý của người trong vòng 1 năm, nếu người có thể cho ta dùng linh đan, ta đây liền bảo vệ hắn một năm. Nhưng nếu là các người tiếp tục đùa bỡ ta Vậy cho dù liều mạng bị thôn thiên mãn phản phệ Bột vương cũng muốn cho các người tổn thất trầm trọng Hà hà, như vậy là tốt nhất Trong vòng một năm, dùng linh đàn chắc chán dần Chỉ bất quá, lão phù đã hy vọng Giữa vương bệ hạ cũng không giống như lần trước Lòng mang sắc ý nặng lề Nếu không mà nói, liều mạng cho dù lâm vào ngủ say Lão phù phải thiêu hủy thân thể ngươi Giật lão cười lạnh một tiếng Trong tiếng cười quả thực Vô cùng uy hiếp Mà giống như là trợ uy Trong lúc dứt lời Xâm bạch hỏa diễm mạnh mẽ trong cơ thể bạo dũng Đem vào bọc cơ thể vào trong Bạch sắc hỏa diễm từ từ bốc lên Xong mặc dù hỏa diễm bốc lên lợi hại Nhưng nhìn qua thủy trung Làm người ta một loại cảm giác lạnh như băng Dị hỏa nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm kia, mỹ đô ta lữ vương hai má hơi đổi, ánh mắt bích hóa không ít. từng liếm qua thanh liên địa tâm hỏa, tự nhiên rõ ràng, cọn lửa này khủng bố ra sao? tuy nói bạch sắc hỏa diễm trước mặt không giống thanh liên địa tâm hỏa, ở mặt ngoài nóng cháy, thế nhưng cảm giác quỷ dị này liền làm cho mỹ đô ta lữ vương không dám kinh thường. chỉ cần các người đừng phạm quy, bổn vương tự nhiên tuân thủ lời nói. Ta hy vọng lần sau khi tỉnh lại, có thể nhìn thấy chân chính dung linh đan. Nhà nhạt nói một câu thất thải quang màng trong cơ thể Mỹ Đô Toa Lữ Vương đột nhiên bùng nổ thân thể lại một lửa mấp máy, một nát sau Một cái đẹp đẽ quyến rũ tuyệt sắc vương vật kia, lần lửa biến trở về thất thải tiểu xà hơn cả thước. Biến trở về hình thôn thiên mãng, hơi hời lắc cái đuôi nhanh như chấp hiện cạnh tiêu viêm. Hướng về hắn kêu bằng ngôn ngữ loại rắn TT Bên trong vẻ đẹp kia, giống như là có thêm một chút nhân tính hóa thân thiết. Hà hà, ta không sao, ụt nhù quất vè thuồn thịt mã. Như viêm cười khổ nói, tiểu tử kia, nhờ vào ngươi đấy. Bạn không lần này không sợ là không thể thiếu một cái hồi ác chiến. Bất quá, ít nhất, cùng làng đem nói ra hết. Ngày sau cũng không cần tiếp tục lo lắng. Bị làng đột nhiên hạ sát với ta. Mỹ Đô Tà Lữ vừa mặc dù lạnh lùng vô tình, nhưng lại ngạo phí mười phần. Hẳn là sẽ không đổi ý. sược lão quay đầu hướng về tiêu viêm cười, nói. Hy vọng thế đi. Tiêu viêm gãy gật đầu, bàn tay vừa lật, đem bình địa tầm thối thể nhũ lấy ra nhẹ giọng nói. Có thể đột phá đấu linh được hay không? đều phải nhờ vào cái này.